Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì lại thấy nó lên giữa cầu rồi, như vậy thì nó chạy lẹ lắm luôn. Con trâu thiệt lớn mà nó chạy, mà cái cầu khỉ như vậy, con trâu mà chạy lên đó hả, đừng nói nó sập cái rằm luôn. Nhưng mà con trâu thì thiệt bự, cái cầu khỉ thì nó mong manh, vậy mà con trâu nó chạy lên không sao cả. Thế là ông dùng hết sức bệnh sinh mà chạy thục mạng luôn. Khi mà chạy gần đến cái hàng rào dâm bột rồi. Thì nó đã kế ở bên đít rồi. Úi cha ơi! Ông tung luôn hàng rào. Vừa chạy vô vừa kêu. Anh ba ơi! Anh ba! Mở cửa anh ba ơi! Cứu em anh ba ơi! Ông cứ la như vậy mà ông chạy ông hét. Thì lúc này. Nội đã chạy vô tới cái cửa chính rồi. Khi nội ngoái nhìn lại. Thì nó tới cái kế bên cái lu nước dưới cây vú sữa rồi. Thì trong lúc đó bác ba đang lục đục mở cửa ra. Ông nội chạy vào. Thấy con trâu nó vẫn chạy vào. Thế là ông nội nhảy thọt đến cái cây sàn ngang cột nhà đu toàn ten trên đó. Thì cùng lúc ông ba mở cửa ra con trâu đó nó biến mất ngay dưới chân cột mà ông nội đang leo lên. Nếu mà ông ba không mở cửa kịp thời thì không biết con trâu đó Nó đã làm gì ông nội? Trong khi ông nội đang đeo toàn ten ở trên cái sàn ngang trong căn nhà. Đây là cái câu chuyện có liên quan đến uh, ông quan Công mà mình thờ trên bàn thờ đó. Ông xuất hiện, ông đánh ma, đánh quỷ như thế nào? Cái câu chuyện này thì con được nghe cậu ba của con kể lại cũng lâu lắm rồi lúc đó thì gia đình bên ngoại con ở cù lao dung thuộc tỉnh sóc trăng nhà cậu ba có trồng hai cái cây sơ ri bên hông nhà hai cây sơ ri này đã lâu năm lắm rồi nó được trồng từ thời ông ngoại lẫn rồi ông ngoại ở đó hơn chục năm gì đó đến khi cậu ba lấy vợ thì ông ngoại mới cho lại cậu ba cái căn nhà đó thì từ đó đến giờ khi mà cậu ba và mợ ba ở đó thì hai cái cây sơ ri đó vẫn bình thường không có cái chuyện gì xảy ra hết Coi như nó bình thường từ đời ông ngoại cho tới thời cậu ba mở ba ở. Nhưng mà sau khi cậu ba ở được khoảng 2 năm mấy, thì có điều lạ lắm. Cậu ba mở ba thì đi làm ruộng, sáng đi chiều về. Mỗi ngày như vậy mà, đâu có bỏ nhà lâu đâu. Thì sáng đi thì thôi chiều về, hãy mở cửa vào nhà là có cái cảm giác sau nhà nó lạnh quá. Rồi làm cho cậu ba mở ba lạnh luôn cả sống lưng. Rồi ở nhà khi mà nấu cơm, canh hay là nấu đồ ăn, cá kho hay là rau gì không biết. Thì mang đi ra đồng để ăn. Thì có khi nấu cơm nhiều, bới không hết để bớt lại trong nồi. Thì chiều về ăn. Vậy đó nghe. Mà những cái gì dư lại trong nồi, trong son, trong chảo. Mới có nấu hồi sáng, chiều về. Thì nó bị thiêu, mà thiêu không phải là để lâu nó hôi, nó ê, mà nó nhớt ra. Rồi có một hôm ông ngoại tình cờ qua thăm nhà cậu mở ba. Khi bước vô sân ở trước nhà, thì ông ngoại nói liền, Kỳ vậy? Ở đâu mà lại đây ở vậy? Dù là cậu mở chưa từng nói gì cho ngoại nghe, về những sự việc xảy ra trong nhà. Nhưng có lẽ do ông ngoại là thầy bùa, cho nên thoáng nhìn sơ ngang là ông ngoại biết có chuyện bất lành xảy ra tại căn nhà này. Và ông liếc mắt ông nhìn, ông thấy ở trên hai cái cây sơ ri. Ông ngoại là thầy bùa lỗ bang mà. Nói chung thì bên cái xứ xã Bãi Cù Lao, Bãi Cù Lao Dung, thì ai cũng biết danh ông thầy Bãi hết lúc đó thì ông ngoại mới nói với cậu ba nè Nà, cái này để lâu không có được nha mày nó là thứ dữ đó hỏi gì cái tụi bay có bị nhát gì không nếu có gì tại sao không qua nói cho tao hay biết gì hết vậy cậu ba mới trả lời còn đâu có biết gì đâu thì thấy cũng bình thường mà chỉ có điều là mỗi khi mà hai vợ chồng con đi đồng về thì thấy cái nhà cửa nó lạnh lẽo lắm còn nhát thì cho tới bây giờ không có cái không có bị nhát gì hết á đúng đó ông ngoại mới nói cái con này đó nó mới về đây ở thôi nhưng mà nó không phải thứ hiền nghe nó dữ lắm mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.com.net